Một ví dụ đơn giản là một người chưa từng biết Fred, Peter hay Marvin thì sự chú ý của anh ta săn đều cho cả ba người. Ngược lại, trong số các tên được đưa ra, anh ta biết một thì tự nhiên sự chú ý sẽ hướng vào đó. <cười> trong ví dụ trên, nếu anh ta biết Marvin và không biết hai người còn lại thì đương nhiên anh ta sẽ quan tâm tới chuyện của Marvin. Thủ thuật này sẽ cung cấp cho đối tượng những sự chọn lựa tương đương nhau. Sau đó, nếu sự chú ý của anh ta hướng về một hướng, anh ta có... điều gì che giấu liên quan đến chuyện đó hoặc hoàn toàn có thể Hãy xem một ví dụ sau Ví dụ thực tế Giám đốc nhân sự nghi ngờ Jim có ý định rời công ty và mang theo bản danh sách khách hàng vì giám đốc này nghi ngờ Jimmy có câu kết với ông Black, giám đốc của công ty đối thủ Như vậy, người giám đốc nhẹ nhàng bảo Jimmy ngồi xuống và bắt đầu đưa ra ba tập tài liệu được đánh dấu ông Green, ông Blue và ông Black Nếu Jimmy gặp Hay đang lên kế hoạch với ông Black, ánh mắt anh ta sẽ tự nhiên dừng lại ở tập hồ sơ của tên ông này lâu hơn. Những hồ sơ khác. Sau đó, có thể anh ta sẽ cố gắng di chuyển ánh nhìn sang tập hồ sơ khác nhưng với vẻ không tự nhiên và có phần máy móc. Một cái áp dụng khác là nói một cách chung chung về toàn bộ sự việc và tập trung vào một điểm đặc biệt. Đầu tiên, hãy đưa ra toàn bộ các dữ kiện mà cả bạn và đối tượng cùng biết. Đến một đoạn nào đó, hãy thay đổi một số trong các số dữ kiện. Nếu đối tượng hướng sự chú ý tới sự dữ kiện này đã được thay đổi. bạn có thể kết luận anh ta có dính nhiễu tới nó. ví dụ một thám tử tư đang thẩm vấn kẻ tình nghi của một vụ trộm từ các dữ kiện của bản báo cáo anh ta nói với đối tượng về sự việc đã xảy ra như thế nào một cách chính xác nhưng không quên thay đổi một chi tiết quan trọng trong đó nếu đó là đúng tên tội phạm theo bản năng hắn sẽ tập trung vào chi tiết này nếu mà hắn ta vừa nghe nếu điều hắn vừa nghe khiến hắn ngạc nhiên và sẽ và hắn muốn chắc chắn là liệu điều hắn nghe có đúng hay không hắn sẽ sử dụng điểm mâu thuẫn như là chứng cứ cho việc vô tội của mình thế nhưng hắn không biết rằng chỉ có kẻ phạm tội mới biết nhận ra điều mâu thuẫn đó ngược lại nếu đó là người vô tội tất cả các dữ kiện đưa ra với anh ta đều như nhau vì anh ta không thể biết chúng trước khi được nghe do đó sẽ không thể phân biệt đâu là dữ liệu đúng và đâu là dữ kiện sai xem qua một ví dụ thực tế dưới đây để hiểu rõ hơn ví dụ thực tế người thám tử thuật lại các dữ kiện cho đối tượng tình nghi kẻ tình nghi bắn nhân viên thu ngân sau đó bỏ trốn trong một chiếc xe mua kín màu xanh lá cây có biển đăng ký thuộc bang California đến đây cho thêm một dữ kiện không đúng đâm vào một xe khác đang quay xe Nhảy qua hàng rào và bỏ chạy Nếu đối tượng tình nghi đúng là kẻ trộm Hắn sẽ hỏi lại về sự kiện không chính xác ở trên Đâm một xe khác Xe của tôi không có cả một vết xước Đó không phải là xe tôi Bằng chứng buộc tội của hắn lại sử dụng một sự kiện đã được làm sai Gián tiếp tôi cầu hắn biết toàn bộ sự việc Thủ thuật 3 Bạn đang nghĩ gì? Một chút để sử dụng thủ thuật này không phải ở Không phải ở việc luận tội đối tượng Mà là việc thông báo Phản ứng của người được nói sẽ cho biết Anh ta có giấu bạn được gì hay không Đối tượng này Đối tượng sẽ để lộ suy nghĩ thực sự của mình khi được thông báo một thông tin mới, ví dụ Pauline đi, dám, đi khám sức khỏe định kỳ. Khi nhận được kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ thông báo rằng cô đã nhiễm virus Hepburn, là một virus gây mụn rộp. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại về tình trạng của mình trong thời gian gần đây, cô ta tin rằng chỉ có Mai hoặc Harwin là người sẽ truyền bệnh cho cô. Sẽ chẳng đi đến đâu nếu nói thẳng với hai người rằng họ có thể, họ có biết đã truyền virus Hepburn cho cô vì chắc chắn cả hai sẽ kinh nghiệp chối bỏ. Ví dụ thực tế... Pauline gọi cho cả hai người và thông báo rằng cô đã nhiễm virus Harper. Phản ứng của hai người đã giúp cô hiểu được vấn đề. Mai. Này, đừng có anh nhìn anh như thế. Anh không lấy bệnh cho em đâu, anh hoàn toàn không mắc bệnh đó. Hào, Cái gì? Cô nhiễm bệnh đó bao lâu rồi? Không phải là cô đã truyền bệnh đấy cho tôi đấy chứ. Không thể tin được. Ví dụ thực tế, Anna người đã lây bệnh cho Pauline. Nếu bạn nghĩ là Mai thì bạn đã đúng rồi đấy. Ngay, khi, ngay khi nghe Pauline nói đã nhiễm một căn bệnh khó chữa dễ lây, anh ta đã lập tức bảo vệ bản thân vì nghĩ rằng. Mình đã bị buộc tội, đã truyền bệnh cho cô Mà không quan tâm tới sức khỏe của mình Vì bản thân đã biết là mình là người có bệnh Anh ta chỉ quan tâm tới chuyện làm sao thuyết phục được Pauline Rằng anh ta không phải nguyên nhân khiến cô mắc bệnh Ngược lại, Hau Nguyên tiếp cận Của gọi từ Pauline như một lời thông báo rằng Cô đã lấy bệnh cho anh ta Vì vậy, anh ta tức giận vì anh ta quan tâm tới sức khỏe của mình trước tiên Vậy là người bị nghi ngờ Vậy là người bị nghi ngờ nhầm sẽ dễ dàng nổi giận và Vì cho rằng mình bị xúc phạm Còn người thực sự mắc lỗi sẽ mặc định cho tình trạng l sẽ mặc định cho mình trạng thái phòng bị. Hãy xem một ví dụ nữa. Ví dụ thực tế, giả sử bạn đang làm việc cho một dịch vụ chăm sóc khách hàng tại một công ty máy tính. Một khách hàng ma tới một máy in không hoạt động để đổi lấy một cái mới. Nó là anh ta vừa mới mua nó vài ngày trước đây. Anh ta có đầy đủ các hóa đơn cần thiết và quan trọng là chiếc máy vẫn còn được gói kín trong hộp. Trong quá trình kiểm tra hàng, phát hiện ra một bộ phận cần thiết, đắt tiền nhưng lại dễ dàng tháo ra, lắp trong máy đã bị mất. Đây cũng là lý do vì sao máy không chạy như bình thường. Dưới đây là hai cách phản ứng bạn có thể gặp sau khi thông báo tình trạng máy cho khách hàng phản ứng một tôi không lấy nó ra lúc mua thế nào thì bây giờ nó y như thế phản ứng hai cái gì anh bán cho tôi một cái máy in thiếu linh kiện quan trọng nhất à tôi đã mất hai tiếng đồng hồ để cố lo làm nó chạy bạn đã thấy hiệu quả của nó chưa người khách hàng có phản ứng tức giận vì cảm thấy bị xúc phạm ý nghĩ mình có thể đang bị kết tội không mà xảy ra với anh ta con người có phản ứng thuộc loại thứ hai. thứ nhất biết thừa rằng anh ta chẳng bao giờ cố làm cho máy chạy như bình thường cả vì đơn giản anh ta đã lấy phần linh kiện đó ra từ trước anh ta không có lý do gì để giận dữ mà chỉ đơn giản rơi vào trạng thái phòng bị bảo vệ bản thân vì tưởng rằng mình đang bị nghi ngờ là cố lấy năm lấy cắp linh kiện đó thủ thuật 4. lảng tránh hoặc biểu lộ khi sử dụng thủ thuật này mấu chốt là bạn gắn sự nghi ngờ vào một điều mà bạn đã biết chắc chắn là đúng nhưng hoàn toàn không liên quan tới người bị nghi ngờ nếu người đó cố tình che giấu hay bác bỏ sự thật mà bạn đã biết chắc đã chắn bạn đã có câu trả lời cho mình còn nếu người đó biết sự thật nhưng lại không nhìn ra mối liên hệ tới sự việc thì sự nghi ngờ của bạn không có cơ sở hãy xem ví dụ gì đây Ví dụ thực tế, Henry Tơ. Henry nghi ngờ bạn gái nghiện rượu. Anh biết Elin hay ăn kẹo cao su sau khi dùng ngỡ, một thói quen không liên quan nắm đến nghiện rượu và thậm chí còn là một thói quen tốt. Anh có thể nói như sau, anh có đọc được một tài liệu nói rằng, người nghiện rượu thường có xu hướng nghe kẹo cao su sau khi ăn. Trong trường hợp Elin đúng là người nghiện rượu, anh ta sẽ nhận thấy cô không thoải mái và có lẽ cô sẽ chọn cách không ăn kẹo cao su nữa sau bữa ăn. Thực ra cô cũng không có lý do gì để phải từ bỏ thói quen đó, nếu không... phải là thói quen đó làm cô bất đợi. ngoài ra cô cũng không có lý do gì để nghi ngờ tính xác thực trong câu nói của bạn trai. cô có thể nghĩ, oái, đó chính xác là những gì mình làm. tuy nhiên nếu không phải là cô được cảnh nghiện rượu, cô có thể nói với anh đi rằng mình có thói quen ăn uống như vậy. Nên tài liệu đó có thể không hoàn toàn đúng. dĩ nhiên cô có thể sẽ bỏ thói quen này để tránh việc khiến bạn trai hiểu nhầm cô uống rượu, dù thực tế cô không hề uống nhiều. thông thường trong trường hợp này, cô gái sẽ không phủ cô gái sẽ không phủ nhận thói quen tốt của mình và phản bác tài, lại tài liệu của bạn trai để chứng minh tài liệu đó hoàn toàn không đúng. Thủ thuật thuật năm, đề phòng sẽ gây ra hành động dại dột. Khi sự nghi ngờ tăng cao, thủ thuật này là phương pháp tốt nhất để biết liệu một người đó đang che giấu điều gì hay không. Dù đó có thể là một diễn viên gạo cội, mấy đi chăng nữa. Phương pháp này được thực hiện như sau: bạn thông báo cho cả đối tượng tình nghi và người cộng sự đã được giải từ trước cả hai điều là đối tượng nghi vấn và bạn tạo ra cho mình cái vẻ không quan tâm lắm tới đối tượng nghi vấn thực sự. Sau đó, thận trọng quan sát phản ứng của đối tượng. nếu sự liên hệ với người thứ nhất, thứ ba khi đối tượng bận tâm thì có lẽ là người vô tội. Ví dụ thực tế. Một thám tử sau khi đưa cả hai đối tượng tình nghi vào phòng tạm giam thì tuyên bố Chúng tôi biết một trong hai anh chính là kẻ phạm tội Viết máu tìm thấy hiện trường cho thấy kẻ phạm tội đã nhiễm virus GYM C Giờ đây khi người dẫn khi người được dẫn vào cùng tiến tới gần đối tượng tình nghi với bàn tay đang chảy máu Thì nếu đối tượng tình nghi vô tội chắc chắn anh ta sẽ tránh ra một bên và trở nên kích động Anh ta lo sợ rằng người còn lại chính là tên tội phạm và có thể gây hại cho anh ta Ngược lại nếu anh ta chính là kẻ phạm tội Anh ta sẽ chẳng có lý do gì để phải bận tâm chuyện người kia có dính virus viêm gan hay không. Tự bản thân anh ta mặc định rằng mình mới chính là người mắc căn bệnh đó. Bạn có thể sử dụng thủ thuật này cho các nhóm bằng cách gắn <cười> đánh giá của bạn vào sự việc bị nghi ngờ chứ không phải cho đối tượng bị nghi ngờ. Và dần dần người bị tình nghi sẽ để lộ sơ hở. Ví dụ thực tế, một giám đốc muốn tìm ra ai là người đã lục trộm ngăn kéo của mình, anh ta có thể nói bất kỳ ai đã vào phòng đều bị sa thải. Những người còn lại sẽ được thăng chức vì đã trải qua cuộc điều tra này. Sau đó, theo dõi biểu hiện của đối tượng nghi vấn. Nếu đối tượng hào hứng hoặc muốn hỏi thêm về mức lương lương hoặc bồng lộc của vị trí mới, có lẽ anh ta không làm chuyện đó. Còn nếu anh ta im lặng từ đầu tới cuối thì có thể chính anh ta đã là kẻ đột nhập và thực hiện hành vi sai trái. Thủ thuật, thuật 6. Bạn sẽ làm chuyện đó như thế nào? Thủ thuật, thuật này được áp dụng với giả thiết cho rằng kẻ phạm tội sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chứng tỏ mình vô tội. Bằng cách hỏi trực tiếp đối tượng rằng, Hắn đã làm cách nào để thực hiện được điều mà bạn đang kết tội hắn? Bạn cũng có thể thu được khá nhiều kết quả theo hướng suy nghĩ của hắn. Giả định tâm lý như sau: trong hoàn cảnh đó chỉ có một phương pháp có thể thực hiện được, và đối tượng tình nghi lại chọn cách làm hoàn toàn không liên quan đến phương pháp ấy, thì đáng lẽ, thì rất đáng để chúng ta tiếp tục điều tra thêm. Ví dụ thực tế, Helen tin rằng người thủ quỹ của mình là Mike, là Mitch, có hành vi bỏ rút tiền từ một tài khoản của công ty. Việc biển thủ này đối với anh ta rất dễ dàng, vì anh ta hoàn toàn không chịu sự kiểm tra và đối chứng từ bên thứ ba nào cả.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 Làm lòng vòng hoặc che dấu tội lỗi của mình Tiếp cận nhanh Một người đi đường Tấm một ngã ba dẫn tới hai ngôi làng Một ngôi làng toàn những người nói dối và một ngàn toàn những người nói thật Người này có việc cần làm ở ngôi làng của những người nói thật Anh ta nhìn thấy đó một người đang đứng ở giữa ngã ba đường Và chắc chắn đó là người thuộc một trong hai ngôi làng đó Nhưng lại không có dấu hiệu nhận biết anh ta ở làng nào Người đi đường đến bên người đàn ông và hỏi anh ta một câu Từ câu trả lời anh ta biết được con đường là cần đi Vậy người đi đường đã hỏi câu gì Đường nào dẫn tới làng của anh? Anh ta đã hỏi như vậy. Nhớ rằng, anh ta cần đi tới ngôi làng nơi có những người nói thật. Nếu người được hỏi là người nói thật, anh ta sẽ chỉ một con đường đúng. Ngược lại, anh ta sẽ vẫn chỉ con đường mà người hỏi cần, vì đó chính là làng của những người nói thật. Trong cả hai đáp án, anh ta đều biết cần phải đi đến cần phải đi tiếp thế nào. Một phương hỏi khác cũng có thể hữu dụng là: Nếu là người khác, nếu là người làng khác, anh sẽ bảo tôi đi hướng nào? Sau đó đi theo hướng ngược lại, hướng họ chỉ.